Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 158, 158 Cốc Trà Xanh, đông Tuyết Lục không biết Lương Thiên Dật bị an bài thành phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên sự tình, bởi vì ôn như quy không có từng đề cập với nàng việc này. Trên thực tế, căn cứ sự tình hắn đều rất ít sách, bởi vì dính đến quốc gia cơ mật, bọn họ làm nghiên cứu khoa học nhân viên tiến vào căn cứ trước đều là trước đó ký qua cam đoan cùng hiệp nghị, không thể để lộ bí mật là cơ bản thao tác. Được tưởng Bạch Hủy cảm thấy rất mất mặt, Lương Thiên Giật muốn bị lãnh đạo trọng điểm bồi dưỡng sự tình nàng cùng người nhà đều sách ra, hiện tại hiện thực hung hăng ném nàng một bạc tai, nàng trốn đi không dám gặp người, lại không dám đi gặp Đông Tuyết Lục, tưởng Bạch Hủy không có tìm chính mình, Đông Tuyết Lục cũng không đi tìm nàng, thứ nhất là nàng cảm thấy tưởng Bạch Hủy tính cách cùng bản thân không phải rất hợp phách, không thích hợp thâm giao, thứ hai là của nàng công tác bề bộn nhiều việc, theo đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều. Nàng hiện tại hợp tác xưởng gia công đã không thể thỏa mãn nàng đơn đặt hàng, liền ở nàng suy tính muốn hay không tăng lớn hợp tác, vẫn là lại tìm một nhà xưởng gia công thì xưởng gia công đã xảy ra chuyện. Ngày này nàng vừa đến công ty không lâu, Đặng Hồng liền vội vã từ bên ngoài tiến vào, đông đống, chúng ta rượu thuốc bị người phỏng chế, lăng đình rượu thuốc từ ban đầu đẩy ra liền bán rất khá, có thể nói trà xanh tửu lâu có thể làm đứng lên, có nó một bộ phận công lao ở bên trong. Sau này nàng mở rượu thuốc công ty, cùng trà xanh tử lâu triệt để tách ra đến, nhưng trà xanh tử lâu tích lũy một bộ phận trung thực hộ khách thêm sau này cải cách mở ra, đại gia trong túi ví tiền càng ngày càng mập, mua thuốc rượu người cũng càng ngày càng nhiều, lăng Đình rượu thuốc cũng từ lúc mới bắt đầu lọc nhung ngưu tiên rượu phát triển đến bây giờ có đường quy rượu, đang tham rượu, rượu nho, cẩu kỹ rượu chờ 10 loại rượu thuốc, công hiệu đều không giống nhau. Từ thân thể bảo dưỡng đến mỹ dung các loại công hiệu đều có, bán đến đều rất tốt. lăng đình rượu thuốc kiếm được như thế tốt, chú ý nó người tự nhiên rất nhiều, nút trong bóng tối đỏ mắt người cũng không ở số ít. Có người phỏng chế theo phong trào là phi thường bình thường sự tình, đông tuyết lục đem trong tay văn kiện buông xuống, chuyện gì xảy ra, người theo ta tinh tế nói một câu, đặng hồng đạo, bên ngoài thị trường xuất hiện một khoảng gọi lăng đình rượu thuốc, lan là đi tam điểm thủy lan. Được văn tự cùng âm đọc theo chúng ta nhãn hiệu cực kỳ tương tự, còn có đóng gói cũng theo chúng ta rất giống, nếu không cẩn thận phân biệt, người bình thường rất dễ dàng lẫn lộn, Đông tuyết Lục cười lạnh một tiếng, đây chính là cạnh tranh bất chánh, nghĩ lấy giả đánh tráo mượn chúng ta danh khí tiêu thụ ra ngoài, ngươi đi bên ngoài mua mấy bình giả liệt rượu thuốc trở về, chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo hành động, đặng hồn, ta vừa rồi đã nhường trợ lý cải trang ăn mặc đi mua. Hiện tại còn kém không bao lâu tại muốn trở về, tiếng nói vừa dứt, trợ lý tiểu chu liền đầy đầu mồ hôi vào tới, trong tay sách một cái túi lớn, bên trong chứa mấy bình rượu thuốc, đông động, đặng quản lý, ta đem rượu thuốc mua về, đặng hồng mau đi đi qua tiếp nhận trong tay hắn gói to, thật cẩn thận đem rượu thuốc từng bình từ trong túi đầu lấy ra, đặt ở trên bàn, cực khổ, đông tuyết lục đứng lên đi qua, đem rượu thuốc lấy ra tinh tế đánh giá. Đặng Hồng cũng tại một bên cầm rượu thuốc nhìn kỹ, quả thực thật quá đáng, này hoàn toàn là phỏng theo sản phẩm của chúng ta đến làm, theo thương tiêu đến nói rõ đến đóng gói, cơ hồ giống nhau như đút, đồng tuyết lục đem rượu thuốc ở trong tay xoay hai vòng, khóe miệng câu dẫn, chính là giống nhau như đút mới tốt, như vậy chúng ta mới có thể duy quyền cáo bọn họ. Đặng Hồng ngưng một chút, mày nhíu lại, này có thể cáo sao, dù sao tên của nó theo chúng ta không phải đồng dạng. Đồng tuyết Lục chỉ vào đóng gói thượng họa đạo, tranh này là chúng ta mời người họa, đối phương còn nguyên sao chép yên ấn đi lên, đây chính là xâm phạm chúng ta quyền lợi, còn có cái này đóng gói thiết kế, toàn bộ đều là sao chép chúng ta, công ty chúng ta hai năm trước đi chú sách nhãn hiệu, chúng ta bây giờ nhất định có thể duy quyền, đối phương đem bọn họ bao trang tinh túy toàn bộ sao chép đi, chỉ làm chỗ nhỏ nhặt một chút cải biến, nhưng từ cách cấu đến nói. Có thể thấy được là sao chép công ty bọn họ, cách cấu tuy rằng đồng dạng, nhưng in ấn chất lượng rất kém cỏi, rượu thuốc chất lượng càng là theo công ty bọn họ không so được với, phi thường thấp kém, nhưng bọn hắn bán giá cả rất tiện nghi, có chút không hiểu người khẳng định sẽ lựa chọn tiện nghi đến mua, như là về sau ăn xảy ra vấn đề đến, không chuẩn còn có thể ảnh hưởng công ty bọn họ danh dự, bởi vậy nàng nhất định phải duy quyền. Con tốt quốc gia tại năm 1978 thiết trí nhãn hiệu cục, năm 1982 ban bố Hoa Quốc nhãn hiệu Pháp, tuy rằng các loại điều lệ còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng duy quyền là không có vấn đề, chỉ tiếc độc quyền Pháp muốn tới sang năm mới có thể ban bố, rượu thuốc bí phương trước mắt còn chưa có xin độc quyền, bởi vậy chỉ có thể theo thương tiêu phương hướng này đi duy quyền. Tiểu Chu đột nhiên nói, đông động, đặng quản lý, ta có cái hoài nghi. Ta hoài nghi phỏng chế người là từ xưởng gia công bên kia chảy ra, đặng hồng mày nhíu lại, lời này như thế nào nói, ngươi có phát hiện gì sao, đồng tuyết lục cũng dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp, tiểu chu trọng trọng gật đầu, ta nghe rượu thuốc tiệm lão bản nương nói, bọn họ hai ngày nay muốn đẩy ra một khoảng tân rượu nho, gọi như tuyết, ta vừa nghe này không lại chúng ta còn chưa có đưa ra thị trường sản phẩm mới loại sao, cho nên ta hoài nghi nội quỷ xuất hiện tại xưởng gia công, hảo gia hỏa. Như tuyết rượu nho tên là căn cứ nàng cùng ôn như quy tên của hai người lấy, tên này không tính đặc biệt, nhưng đóng gói cùng tên toàn bộ đều đồng dạng, hiện giờ liền còn chưa có đưa ra thị trường đều đồng dạng, con này có thể là xưởng gia công xảy ra vấn đề, đặng hồng tức giận đến cắn răng, thật là quá ghê tẩm, đông động, sự tình này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, nhất định phải cho bọn hắn một bài học, đông tuyết lục gật đầu, ngươi đi tìm cái luật sư lại đây. Chúng ta trước nghe một chút chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến làm tiếp quyết định, chuyện chuyên nghiệp muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý, đây là nàng luôn luôn đến xử sự thủ đoạn, đặng hồng đem rượu thuốc buông xuống, gật đầu xoay người đi ra ngoài, tiểu trợ lý đem rượu thuốc thu thập xong, cũng theo ra ngoài, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đặng hồng làm việc hiệu suất rất cao, một giờ đầu sau liền từ kinh thị pháp luật cố vấn ở mang về một cái chừng 40 tuổi trung niên luật sư. Năm 1979 quốc gia mới khôi phục pháp luật chế độ, hiện giờ toàn quốc còn chưa có tư nhân văn phòng luật, nhưng này không ảnh hưởng đông tuyết luật duy quyền. Quý luật sư nghe bọn họ trình bày sau, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, đối phương đích sát tạo thành xâm phạm bản quyền. Đối với loại này án kiện có hai loại phương thức xử lý, một loại là bàn bạc giải quyết, một loại là lập án lên tòa án, người trước xử lý sẽ tương đối dễ dàng, sau tốn thời gian cố sức. Từ thời gian cùng phí tổn đến nói không hẳn có lời, không biết đông động muốn dùng loại nào, đông tuyết lục không chút nghĩ ngợi nói, lên tòa án, thời gian cùng phí tổn nàng đều hao tổn được đến, nếu lần này không hung hăng cho bọn hắn một lần giáo huấn, bọn họ là sẽ không biết sợ hãi. Phía sau khẳng định còn có thể có người tiếp tục phỏng chế bọn họ sản phẩm, cho nên nàng không thể lùi bước, nhất định phải duy nhất đem bọn họ làm sợ, cho bọn hắn nặng nề giáo huấn. quý luật sư gật đầu. Nếu Đông Đỗng đã suy nghĩ rõ ràng, chúng ta đây liền hướng tòa án nhân dân khởi tố, bởi vì hiện tại còn chưa có công thương hành chính quản lý ngành, chỉ có một nhãn hiệu cục, Đông Tuyết Lục chỉ có thể đi khởi tố con đường này, chuyển kế tiếp liền giao cho Đặng Hồng cùng quý luật sư đi xử lý, nhà máy bên kia ngay từ đầu không thừa nhận là bọn họ bên này đem rượu thuốc phối phương, còn có đóng gói tiết lộ ra ngoài, còn gọi la hét muốn bọn hắn cầm ra chứng cứ đến. Quý luật sư là cái có kinh nghiệm mà có quyết đoán luật sư, hắn một bên hướng tòa án nhân dân trình đơn khởi tố, một bên cùng đặng hồn, cùng với trợ lý tiểu chu ba người sưu tập chứng cớ, nhà máy ngay từ đầu còn rất mạnh miệng cùng kiêu ngạo, thẳng đến thu được pháp viện đưa tới lệnh truyền, lúc này mới bối rối, bọn họ không nghĩ đến đông tuyết Lục phối hợp đều không theo bọn họ phối hợp, trực tiếp liên cáo đến pháp viện đi, nhà mấy người lãnh đạo lúc này mới tự mình ra mặt, nghĩ cùng đông tuyết Lục lén giải hòa. Nhưng đông tuyết lục cự tuyệt, nếu dám làm xâm phạm bản quyền sự tình, vậy thì nhất định phải trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu tìm kiếm nhà máy, chuẩn bị tìm tân nhà máy cùng nhau hợp tác, mà không phải thay gia công, thay gia công quyền quản lý tại trong tay đối phương, rất dễ dàng xuất hiện loại này tiết lộ sự kiện. Tổ Việt thâm bên kia biết nàng muốn tìm nhà máy hợp tác, cho nàng giới thiệu một cái khởi công xưởng bằng hữu, đông tuyết lục cùng đối phương gặp mặt sau. Lại đi đối phương nhà máy tự mình thị sát, sau đó bắt đầu đem tiểu bộ phận đơn đặt hàng chuyển dời đến hãng mới bên này, từng hợp tác nhà máy làm việc hiệu suất cao, quản lý nghiêm cẩn có thứ tự, so với trước xưởng gia công tốt rất nhiều, trải qua một cái đơn đặt hàng sau, đồng tuyết lục liền cùng đối phương ký kết trường kỳ hợp tác hợp đồng, đầu năm nay lên tòa án người không nhiều, từ trình đơn khởi tố đến lập án, rồi đến mở phiên tòa, trước sau không đến một tháng thời gian sau so đời sau phải nhanh rất nhiều, đông tuyết lục bên này chứng cứ rất đầy đủ, thay nhà máy cuối cùng thu kiện, bị phán bồi thường đông tuyết lục Lan Đình công ty ba ngàn nguyên, cùng với ở trên báo chí đăng xin lỗi, ba ngàn nguyên đối một cái nhà máy đến nói không coi là nhiều, nhưng ở này năm thay cũng không tính thiếu, càng trọng yếu hơn là nhà máy thanh danh hủy, đánh cấp hộ khách bí phương sự tình nhất tuyên truyền ra ngoài, về sau chắc chắn sẽ không có người lại hợp tác với bọn họ, quả nhiên. Rất nhiều hộ khách biết quan tòa sau sôi nổi đình chỉ cùng nhà máy hợp tác, nhà máy tiếp không đến đơn đặt hàng, nửa năm sau chỉ có thể tuyên bố đóng cửa, trải qua sự tình này, mặt khác nghĩ phỏng chế lan đình rượu thuốc hãng nhỏ cùng thương nhân đều bị dọa đến, trong khoảng thời gian ngắn phát ra rất tốt cảnh cáo tác dụng, quan tòa đánh thắng sau không lâu, tiêu gia Minh tốt nghiệp đại học, từ năm trước bắt đầu, sinh viên tốt nghiệp lúc ấy cử hành buổi lễ tốt nghiệp, trừ chụp ảnh lưu niệm. Các học sinh còn có thể mời họ hàng bạn tốt cộng đồng tham gia, Tiêu Gia Minh tốt nghiệp, tiêu ôn hai bên nhà đều đi, lúc này Tiêu Gia Minh làm học sinh đại biểu, thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn đứng ở trên bục giảng, trầm thấp mạnh mẽ thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới, tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, gia trưởng, thân ái các học sinh, đại gia tốt, ta là 80 cấp tài chính hệ Tiêu Gia Minh, trên bục giảng Tiêu Gia Minh tự tin hào phóng, khí phách phấn chấn, Đồng thời hắn còn dài hơn được phi thường anh Tuấn, đem bục giảng hạ rất nhiều bạn học nữ cho mê được giao động sao, trời ạ, tiêu đồng học xuyên này thân kiểu áo tôn trung sơn thật là rất dễ nhìn, đúng vậy, ta cảm thấy hắn so minh tinh điện ảnh còn muốn dễ nhìn đâu, đúng rồi, tiêu đồng học hắn sau khi tốt nghiệp muốn đi đâu công tác, ta nghe nói hắn muốn đi Thâm thị bên kia dốc sức làm, thật là thật là đáng tiếc, chạy đến xa như vậy đi, cũng không tính đáng tiếc, coi như hắn tại kinh thị. Hắn cũng như ngôi sao trên trời thần xa xôi không thể với tới, 4 năm đại học, đều không gặp hắn cùng cái nào bạn học nữ thân cận qua, đó cũng là, đông tuyết lục ngay chung quanh liên tục truyền đến tiếng nghị luận, nhìn xem tiêu gia Minh đáy mắt tràn đầy tự hào, tiêu tư lệnh càng là kích động cực kỳ, thường thường liền đối ôn lão gia tử khoe khoang đạo, cháu của ta chính là ưu tú, chủ yếu vẫn là giống ta, ôn lão gia tử bị hắn phiền cực kỳ. Ta nói người bảo thủ ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, gia minh là giống ta cháu dâu, bọn họ tỉ đệ lưỡng đồng dạng ưu tú, tiêu tư lệnh lòng ngực cử được càng cao, tuyết lục là tôn nữ của ta, vẫn là giống ta, ôn lão gia tử, tiểu yến yến cùng tiểu nhiễm nhiễm hai huynh muội cũng lại đây, nhìn đến nhiều người như vậy, hai cái tiểu gia hỏa tuyệt không sợ người lạ, hưng phấn được không được, bất quá khác biệt là, tiểu nhiễm nhiễm tại người xa lạ trước mặt luôn luôn tương đối cao kiêu ngạo bản gương thịt đô đô gương mặt nhỏ nhắn nhậm người khác như thế nào đùa nàng đều không cười thẳng đến nhìn đến nhị cửu cửu lại đây nàng mới bày ra manh người chết không đền mạng khuôn mặt tươi cười hướng tiêu gia minh vươn ra ngó sen đồng dạng tay nhị cửu cửu ôm một cái tiêu gia minh rất thương yêu hai cái cháu ngoại trai cùng ngoại sinh nữ nhìn đến tiểu nhiễm nhiễm hướng hắn nhào tới nhanh chóng thân thủ một tay lấy nàng ôm tới tiểu nhiễm nhiễm lại gần tại nhị cửu cửu trên mặt hôn một cái Hôn xong còn cố ý hướng một bên nhìn chằm chằm bạn học nữ nhóm nhìn thoáng qua, một bên bạn học nữ không biết vì sao, bị nàng đáng yêu dáng vẻ manh cực kỳ, chỉ có Đông Tuyết Lục khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần, này nơi nào như là cái 3 tuổi tiểu hài tử, tiểu Yến Yến liền bình dị gần gũi nhiều, chỉ cần là lớn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hắn liền sẽ lộ ra mấy viên gạo kẻ răng, cười đến môi mắt cong cong, đem tiểu tỷ tỷ nhóm manh được hận không thể tâm đều cho hắn. Tiểu Yến Yến trong khoảng thời gian ngắn trở thành trên sân nhất được hoan nghênh nhân khí vương, tất cả mọi người tranh nhau muốn cùng hắn chụp ảnh, có không ít nam đồng học nhìn lòng ngứa ngáy, cũng nghĩ tới đến cùng nhau chụp ảnh, ngượng ngùng lúc này Tiểu Yến Yến tha thứ không phụng bồi, khuôn mặt tươi cười không có, cho ngươi một cái thịt cuồng cuộn cái mông, đồng tuyết Lục nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi hành vi, thật là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc. Đông Tuyết Lục người một nhà đang chuẩn bị rời đi đi tử lâu chút mừng, đột nhiên một cái bạn học nữ chạy ra, "Tiêu, Tiêu đồng học, ta có lời nghĩ cùng ngươi nói." Nữ sinh dáng người cao gầy, bộ dáng thanh tú, chính là Đông Tuyết Lục cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt, nhưng nửa khác hơn hội lại nghĩ không ra, Đông gia tính ở một bên nháy mắt ra hiệu, còn thổi huyết sáo. Tiêu Gia Minh vành tay có chút đỏ, mặt vô biểu tình nhẹ gật đầu, "Tốt." Nữ sinh đôi mắt lập tức sáng khoáng, Theo Tiêu Gia Minh đi đến cách đó không xa dưới đại thụ, không biết nữ sinh nói với Tiêu Gia Minh cái gì, nàng bộ mặt tăng được đỏ bừng, sau đó từ trong túi sách lấy ra một phong thư cùng lễ vật đưa qua, được Tiêu Gia Minh cớ đến đuôi thờ ơ, bộ mặt mười phần lãnh khốc, cuối cùng hắn lắc đầu xoay người đi, nữ sinh mặt càng đỏ hơn, nhìn hắn bóng lưng một hồi lâu, sau đó lâu đôi mắt xoay người khóc chạy, chật chật, nhị ca ngươi cũng quá lãnh khốc à. Đông gia tính một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, tiêu gia Minh nhìn hắn một cái, cầm ra làm ca ca cái giá, chớ nói lung tung lời nói, còn ngươi nữa hiện tại niên kỹ còn nhỏ, bình thường ở trường học muốn chuyên tâm học tập, đừng mãi nghĩ yêu đương sự tình. Đông gia tính còn không kịp mở miệng, liền nghe tiêu miên miên đạo, nhị ca ngươi yên tâm, tam ca khi còn nhỏ đã thề, hắn muốn làm một đời độc thân, hắn còn cùng Bồ Tát hứa qua mong muốn, Bồ Tát đã đáp ứng hắn. Hắn nhất định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, đông gia tính, hắn không có, chớ nói nhảm, đừng nói bừa, đồng ngôn vô kỳ hiểu hay không, Ngụy Châu Châu ở một bên cười nhạo đạo, kỳ thật nơi nào cần hứa nguyện, liền bộ dáng kia của hắn, chắc chắn sẽ không có nữ sinh coi trọng hắn, đông gia tính, tiêu miên miên bởi vì là ngôi sao nhỏ tuổi, lần này lại đây là trải qua cải trang ăn mặc, trên mặt mang đông tuyết lục cho nàng làm khẩu trang, gặp người liền nói nàng ngã bệnh. Thêm mang mũ, lại không có người nhận ra, chờ rời đi vườn trường thì đông tuyết lục mới nghĩ tới vừa rồi nữ sinh kia vì sao như vậy nhìn quen mắt, nữ sinh kia lớn có chút giống tiền thái hơn, tiền thái hơn trước ở trường học khi vẫn luôn nhầm vào nàng, sau này bị nàng đã kích sợ mới không tiếp tục động tác nhỏ, lại sau này nàng tốt nghiệp, hai người không còn có liên hệ, tốt nghiệp mấy năm, nàng không còn có gặp qua tiền thái Hân, cũng không có nghe được nàng tin tức. Đối với năm đó nàng vì sao sẽ nhầm vào chính mình, nàng đến bây giờ như cũ làm không rõ ràng, sao sao, tiêu gia Minh sau khi tốt nghiệp ngày thứ ba, liền thu thập hành lễ cùng đồng học xuôi nam cùng đi thâm thị gây dựng sự nghiệp, đồng tuyết Lục sớm cùng tô Việt thâm chào hỏi, khiến hắn muốn là gặp được khó khăn có thể đi tô gia cầu cứu, tiêu tư lệnh tuổi trẻ lúc ấy đặc biệt lãnh khúc, được niên kỹ càng lớn nước mắt càng thiển, nhìn đến cháu trai một người muốn xuôi nam, hắn lẩm bẩm lặp lại dặn dò đã lâu. Tiêu Gia Minh không có một chút không kiên nhẫn, toàn bộ đều đáp ứng, đưa tiễn Tiêu Gia Minh, bắt đầu tiến vào trong một năm nhất nóng mùa, ngày này, đông tuyết lục đang làm việc thất làm công, đột nhiên cửa phòng làm việc bị đẩy ra, nàng đang kỳ quái là ai không có gõ cửa liền tiến vào, vừa ngẩng đầu nhìn đến ôn như quy đứng ở cửa, đáy mắt cất dấu ý cười cùng nhô tình, dịu dàng thắm thiết nhìn xem nàng, trong lòng nàng vui vẻ, sao ngươi lại tới đây, ôn như quy không đáp lại. Trở tay đem cửa cho khóa trái, sau đó bước chân dài hướng nàng đi tới, đồng tuyết lục cảm thấy hắn hôm nay có chút không giống nhau, đang muốn mở miệng hỏi hắn làm sao, liền thấy ôn Như quy đi đến trước mặt nàng, hắn một phen nắm cầm của nàng, nhường nàng đầu ngẩn đến, sau đó thân thể hắn phủ thấp đến, một phen phong bế môi của nàng, hắn mang theo ôn nhu cùng nhiệt tình hôn môi lên, trước là ôn nhu chạm cánh môi nàng, tiếp ngậm cánh môi nàng tràn trọc triền miên, rất nhanh hắn lại hung ác lên đầu lưỡi cậy ra môi của nàng răng thăm vào, bắt đầu công thành đoạt đất, đông tuyết lục bị hôn cơ hồ không kịp thở, được ôn như quy không có buông ra dấu hiệu, trước mắt đột nhiên một cái trời đất quay cuồng, nàng bị ôn như quy bế dậy, ôn như quy đem nàng đặt ở bàn công tác trên mặt bàn, mặt bàn lạnh lẽo, nhưng hắn phun tới đây hơi thở ấm áp, băng cùng hỏa mâu thuẫn xúc cảm, nhưng nàng nhịn không được run rẫy, ôn như quy đem nàng đặt ở trên bàn sau, Thân thể lại khuyên lại đây muốn hôn lên đến, đồng tuyết lục thân thể ngã ra sau, dùng ngón tay phong bế môi hắn, hơi thở không ổn đạo, ổn giáo sư, ngươi cũng không phải là muốn ở trong phòng làm việc, lúc này ôn như quy đôi mắt thâm thúy không thấy đấy, sơ mi trắng bởi vì vừa rồi động tác bị nàng kéo ra một hạt nút thắt, lộ ra nhấp nhô hầu kết, xương quai xanh như ẩn như hiện, hắn bộ dáng này nhìn qua gợi cảm mang vẻ chuẩn chạc đàng hoàng, có loại nói không nên lời cấm dục cảm giác. Đông tuyết lục liếm liếm hồng diễm cánh môi, nghĩ thầm ôn giáo sư hôm nay đột nhiên như thế cồn giả, ngay sau đó liền thấy ôn như quy hôn hôn cánh môi nàng, âm thanh trầm thấp khàng khàng đạo, viện trưởng hôm nay nói với ta, thăng ta là thứ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng, Đông tuyết lục ngớ ra, nhất thời còn chưa từ thân mật không khí trung phục hồi tinh thần, hạnh con mắt hơi nước sương mù nhìn hắn, nàng cái dạng này lại ngoan lại mê người, làm cho hắn lòng ngứa ngáy, nhịn không được lại thân đi lên. Lại một trận triền miên hôn môi sau, hai người chót mũi đâm vào chót mũi, hơi thở cũng có chút không ổn, sau đó liền nghe ôn Như Quy tiếp tục nói, Còn có, quốc gia muốn cho ta trao tặng quốc gia kiệt xuất cống hiến nhà khoa học vinh dự danh hiệu, cùng với một cấp anh hùng mẫu mực hương chương, Đông tuyết lục.